A. Cứu mạng. Cứu mạng A. Bố lỗ vinh đệ. Cứu ta. Dưới ngọn lửa kinh khủng. Đừng nói là quần áo và da tay. Ngay cả linh hồn cũng bị thiêu cháy. Đông đảo lưu lãng giả nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi. Hồn phi phách tán. Trước mặt thâm uyên ác ma lĩnh chủ có thực lực kinh người. Ngay cả bác cam tư là thần trước bát giai đỉnh cũng không chịu nổi một kích. Các lưu lãng giả bình thường càng không cần phải nói. đối mặt với ngọn lửa kinh khủng ngập trời đất dương lăng nhanh chóng mang đám người thi vu vương cùng huyết thiên sứ áo phỉ lợi á thu vào thu tháp không gian Xong, thử vài lần cũng không có biện pháp thuấn di ra ngoài cảm ứng không được linh hồn ấn ký của đại vu thai nơi nguyệt lượng hồ cả không gian tựa hồ đã bị thâm uyên ác ma lĩnh chủ thi triển đại thần thông ngăn cách với ngoại giới làm sao bây giờ Sau khi nghiêng người tránh thoát một ngọn lửa kinh khủng, nhìn mấy tên lưu lãng giả cách đó không xa đang lớn tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng bị đốt thành cho tàn, dương lăng ra đầu tê dại, Không nghĩ tới, thâm Uyên ác ma lĩnh chủ trình độ lại kinh khủng đến như thế. Di, sinh mệnh hồn châu, dương lăng kêu lên một tiếng sợ hãi. Đang chuẩn bị tiến vào vu tháp không gian để tạm lánh Thì trong lúc vô ý phát hiện sinh mệnh hồn châu đang nằm trơ vơ một chỗ Vừa vặn hướng ngay chỗ mình đang ẩn nấp mà lăn tới Nhưng tồi tệ chính là Chỉ mới lăn được vài bước thì bị một khối đá vụn ngăn trở đường đi Dừng lại ở cách hơn 20 bước Trong cuộc đời Nhưng thứ sẽ là của ta thì chắc chắn là của ta Ai cũng không cướp được Sau khi cắn chặt răng dương lăng đem mạng ra đánh cuộc hô một tiếng thuấn di ra ngoài sau khi nhặt lấy sinh mệnh hồn châu trên mặt đất liền bắt vu ấn dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào vu tháp không gian nếu cả tòa không gian đều đã bị thâm uyên ác ma lĩnh chủ giam cầm trong thời gian ngắn không thể thoát ra vậy rõ ràng một là không làm đã làm thì làm tới cùng cướp lấy sinh mệnh hồn châu thâm uyên ác ma lĩnh chủ cố nhiên cường đại Nhưng Dương Lăng cũng không tin hắn cứ ở lì nơi phụ cận ác ma đại điện Chỉ cần ở bên trong vu tháp không gian chờ đợi một đoạn thời gian Đợi cho gió êm xong lặng thì sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi ác ma đại điện cũng không muộn Hừ, muốn chết Thâm uyên ác ma lĩnh chủ dưới sự bạo nộ đã để sinh mệnh hồn châu tùy ý rơi trên đất Nhưng Dương Lăng vừa mới nhặt sinh mệnh hồn châu lên thì lập tức làm hắn chú ý Hừ lạnh một tiếng Bàn tay đỏ bừng như hòn núi nhỏ đánh xuống, mang theo một đoàn hòa diễm tận trời. Vốn tưởng rằng có thể một tát đánh chết Dương Lăng. Không ngờ, sau một tiếng kêu đau đớn, thân ảnh của Dương Lăng nhanh chóng biến mất. Trên mặt đất lưu lại một vết máu cùng một cái tượng gỗ nhỏ bị chém làm hai đoạn. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 666, Vũ Tháp dị Biến. a quay lại cho ta." Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ lớn tiếng rít gào, hô một tiếng xé mở ra một không gian liệt phùng thật lớn. Không thể nhờ Thiên Cô ở Hải Dương vô tận giúp đỡ đã khiến hắn cực độ thất vọng, chẳng biết đến năm tháng nào mới có thể phục hoạt lại linh hồn của Hắc Giác Đại Ác Ma bị hút vào sinh mệnh hồn châu, nhưng bây giờ ngay cả sinh mệnh hồn châu cũng bị cướp mất, khiến hắn từ thất vọng biến thành tuyệt vọng. "Đi chết đi!" Tất cả các ngươi chết hết đi. Dưới sự bạo nộ, Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ lớn tiếng rít gào, mang hết phẫn nộ dồn lên trên người các lưu lãng giả trong đại điện, hận không thể giáng xuống hỏa diễm đầy trời thiêu chết bọn chúng một ngàn lần, một vạn lần. Thuấn di pháp tắc, tới cùng là ai có bản lãnh cùng đảm lượng như vậy? Tinh thần lực khổng lồ của Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ tràn ra, không cam lòng tìm tòi qua lại cả thần ma mộ chàng. Thậm chí, thần thức cường đại còn thẩm thấu ra cả không gian loạn lưu bên ngoài thần ma mộ tràng. Đáng tiếc, ngoài trừ kinh động mấy lão gia hỏa đang tiềm tu ra, vẫn không tìm được chút gì khả nghi. Dương Lăng thuận lợi đắc thủ, tựa như không khí biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt đất chỉ lưu lại một tượng gỗ bị chém làm hai đoạn, trong nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi, không có lưu lại một dấu vết nào. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ bạo nộ đến sắp phát điên lên, buồn bực muốn học máu, nhưng dương lăng thuận lợi chạy vào vu tháp lại đang thở hồng học. Sau khi thổ ra một ngụm máu tươi liền khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào vài giọt sinh mệnh nước suối, kiệt lực khôi phục thương thế trên người. Mặc dù thuận lợi thuấn di vào vu tháp không gian, nhưng trong nháy mắt đã bị thâm uyên ác ma lĩnh chủ kinh khủng đánh cho bị thương nặng, nếu không phải đã luyện chế trước một cái tự ngộ. Tại thời khắc mấu chốt đỡ cho mình một kích trí mạng, thì hậu quả không thể tưởng nổi. Lực lượng bài sơn đảo hải, ngọn lửa có thể hòa tan vẫn thạch trong nháy mắt, tốc độ so với tia trước còn nhanh hơn. Nhớ lại hòa diễm cử trường kinh khủng của thâm uyên ác ma lĩnh chủ, Dương Lăng ra đầu tê dại Sau khi tự mình thử qua một lần, hắn mới hiểu được loại cấp bậc cường giả giống như thâm uyên ác ma lĩnh chủ này đáng sợ cỡ nào. nếu không có thuấn di vu thuật không có vu tháp không gian chính mình có lẽ đã bị đốt thành cho rồi có thể sống sót qua trận đại chiến của thượng cổ thần ma quả nhiên lợi hại chẳng biết hắc giác đại ác ma khi khôi phục lại thực lực như thời kỳ cường thịnh thì sẽ thế nào nhớ đến hắc giác đại ác ma đang thoi thóp bị mình nhốt vào địa lao bị cấm chế che kín dương lăng càng nghĩ càng kích động hận không thể ngay lập tức thuần hóa nàng Nhưng nhìn thương thế nơi ngực, đành phải buông tha ý niệm mê người này, thuần hóa vũ thuật không phải vạn năng, ngược lại, tràn đầy nguy hiểm, thực lực của mục tiêu càng mạnh lại càng khó thuần hóa, không chỉ có tiêu hao vũ lực cùng tinh thần lực kinh người mà còn nguy hiểm tầng tầng, miễn cưỡng thuần hóa cường lực ma thú thực lực vượt xa chính mình, có thể sẽ bị cắn trả mạnh mẽ, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. So sánh với thượng vị thần thú bình thường, Thực lực của hắc giác đại ác ma na tháp lì chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cho dù chỉ còn thoi thóp, thì sự lĩnh ngộ đối với các loại pháp tắc cùng linh hồn phòng ngự không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho dù dưỡng tinh xúc duệ, dương lăng cũng không có nắm chắc có thể thuần hóa một cường giả mạnh như vậy, huống chi bây giờ đang bị thương nặng. Quên đi, sau khi tiến dai lên cao dai hồn vu rồi thuần hóa cũng không chế. Trầm ngâm một lát. Dương Lăng nhanh chóng xác định chủ ý. Sau khi tịnh hóa vong hồn nơi oan hồn đạo, trong lúc vô ý hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng vào, khoảng cách tiến dai lên cao cấp hồn vu đã không còn xa. Không cần phải mạo hiểm mạnh mẽ thuần hóa hắc giác đại ác ma. Dù sao dưới sự hạn chế của giam cầm cấm chế, địa lao của hắc giác đại ác ma đã hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Thương thế sẽ không tăng thêm. Nhưng muốn khôi phục lại thực lực cơ bản là không thể. Bình tâm tĩnh khí, linh thai không minh, dương lăng mặc niệm vô quyết. Rất nhanh, bên người đã ngưng tụ rất nhiều sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người. Nguyện lực tinh thuần phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng tràn tới, thẩm thấu qua mỗi lỗ chân lông trên người đi vào, có ma thần giới hỗ trợ. bọn người thi vu vương cùng huyết thiên sứ áo phỉ lợi á hấp thu được rất nhiều nguyện lực thực lực tăng lên rất nhanh nhưng dương lăng lại khác không cần khí cụ gì hỗ trợ vẫn có thể hấp thu đại vu tín ngưỡng không chỗ nào không có trong không trung tốc độ nhanh hơn bọn người thi vu vương rất nhiều thiên địa linh khí sinh mệnh năng lượng cộng thêm tín ngưỡng lực từ các tín đồ sau vài ngày tĩnh tọa Thương thế trên người Dương Lăng cơ bản đã khôi phục hoàn toàn. Đại nhân, người không sao chứ. Thấy Dương Lăng mở to mắt, áo phỉ lợi á đã sớm đứng một bên chờ đợi rốt cuộc thở dài một hơi. Cảm ứng được Dương Lăng tiến vào vu tháp không gian, nàng cùng bọn người thi vu vương vội chạy tới. Thấy cả người Dương Lăng đầy máu, ai cũng lo lắng trong lòng. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ thật sự quá mạnh mẽ. Tốc độ tu luyện của Dương Lăng cho dù có nhanh hơn nữa, lúc này cũng không phải là đối thủ của đối phương. bạn nhất phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả không thể tưởng nổi. Không có việc gì, yên tâm đi. Dương Lăng nhàn nhạt cười cười, trầm ngâm một lát rồi lấy từ trong không gian giới chỉ ra hơn 100 khối nguyệt lượng thạch. Là đức lý cách tư, mang số nguyệt lượng thạch này phân phát xuống đi. Nguyệt lượng thạch. Nguyện lượng thạch ẩn chứa rất nhiều linh hồn năng lượng. Nhìn hơn 100 khối Nguyệt lượng thạch trước mặt dương lăng, mọi người ngoài ý muốn qua đi thì kích động không thôi. Linh hồn pháp tắc có uy lực kinh người, nhưng rất thần bí huyền ảo. Không có đủ linh hồn năng lượng thì căn bản là không có biện pháp nhập môn. Mọi người sở dĩ khó có thể nắm giữ linh hồn vu thuật do dương lăng truyền thủ cũng là do đạo lý này. Nhưng nếu có nguyện lượng thạch ẩn chứa rất nhiều linh hồn năng lượng, lúc này lại khác Có hy vọng rất nhanh tu luyện được linh hồn vu thuật cùng linh hồn pháp tắc Cảm ơn đại nhân Thi vu Vương dẫn mọi người cung kính hướng Dương Lăng khom lưng hành lễ Cảm động không thôi Mặc dù biết Dương Lăng đối với mọi người luôn luôn hào phóng Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn có thể ban cho nhiều nguyện lượng thạch chân quý như vậy Đông đảo lưu lãng giả mạo hiểm tính mạng cũng muốn chạy tới Nguyệt Lượng Hà để thu lấy Nguyệt Lượng Thạch, trải qua thiên tân vạn khổ cũng không muốn buông tha, Nguyệt Lượng Thạch này chân quý cỡ nào cũng có thể tưởng tượng. Là đức lý cách tư, còn hơn một tháng nữa thì sẽ đến lúc quay về Thái Luân Đại Lục, ngươi kiểm kê lại một chút thu hoạch của chúng ta trong khoảng thời gian này. Dương Lăng dừng một chút, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói, nếu không có gì ngoài ý muốn... Sau khi chúng ta trở lại Thái Luân Đại Lục, trước tiên tu dưỡng một thời gian, tiến một bước phát triển lãnh địa cùng vu tháp không gian, tiến một bước tăng lên thực lực của ma thú quân đoàn chúng ta. Sau khi có đủ thực lực, sẽ đi đến vong linh vị diện một lần. Đại nhân cứ yên tâm, chúng ta bây giờ cái khác không nói, chứ thần cách thì vẫn còn nhiều. Sau khi trở về có thể bồi dưỡng ra một đám cường giả, tạo thành một chi ma thú quân đoàn vô địch. sau khi đi vào thần ma mộ tràng thi vu vương đối với tương lai tràn ngập hy vọng có sự hỗ trợ của dương lăng hắn tin tưởng một ngày nào đó tiểu thiên sứ của mình sẽ trở lại bên cạnh sau khi hướng dương lăng khom người hành lễ một lần nữa liền dẫn mọi người nhanh chóng rời đi không tiếp tục quấy dày sự tĩnh tu của dương lăng sinh mệnh hồn châu linh hồn trói buộc khỏa hạt châu này tới cùng có tác dụng gì sau khi tĩnh tu Dương Lăng mang sinh mệnh hồn châu mình lấy được ra cẩn thận quan sát, xem thử tới cùng có gì khác với bình thường. Không gian giới chỉ cùng giam cầm cấm chế có điểm cùng loại, có thể phong bế năng lượng ba động của vật phẩm. Dưới tình huống bình thường, sau khi mang đồ vật thu được bỏ vào không gian giới chỉ, ngoại nhân cho dù thực lực cường thịnh cũng khó phá hiện được bên trong không gian giới chỉ tới cùng có đồ vật gì. Nhưng, sinh mệnh hồn châu bất đồng, Cho dù đã bỏ vào bên trong không gian giới chỉ, Dương Lăng vẫn có thể cảm giác được từng trận năng lượng ba động thân thiết. Trong loáng thoáng, luôn có cảm giác như có ai đó đang kêu gọi chính mình. Sinh mệnh hồn châu toàn thân đen nhánh, sờ vào lạnh lẻo, làm cho người ta có cảm giác so với tài liệu chế tạo ra vu tháp không gian không sai biệt lắm, không biết tới cùng là do cái gì luyện chế thành. Cảm giác được rõ ràng bên trong có ẩn chứa linh hồn năng lượng bàng bạc Nhưng thử đi thử lại nhiều lần cũng vô pháp hấp thu cũng như lợi dụng Nhưng có một chút có thể dám chắc Đây tuyệt đối là một kiện vũ khí Một kiện đỉnh cấp vũ khí không kém chút nào so với chiến hồn đao Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tìm được cách sử dụng mà thôi Kỳ quái Chẳng lẽ Bên trong sinh mệnh hồn châu có một đạo cấm chế cường đại trầm ngâm chốc lát Dương Lăng nhanh chóng lấy ra đại vu thai, phi thân lên ngồi xuống, sau đó nhỏ vài giọt máu lên sinh mệnh hồn châu đen nhánh, mặc niệm vu quyết, hồn tinh trong đầu rung động kịch liệt, xuất ra một mảnh tinh vụ nồng đậm, tinh thần lực khổng lồ tràn ra, cẩn thận cảm giác những chỗ khác là của sinh mệnh hồn châu, theo bản năng đưa vào rất nhiều vu lực. Sau khi hấp thu máu huyết của Dương Lăng cùng rất nhiều vu lực, Sinh mệnh hồn châu ngâm khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bay lên, tản mát ra một vòng ngân quang nhàn nhà. Theo sự tràn vào của đại lượng tinh thần lực, theo sự quét sâu vào của thần thức, chậm rãi, một đạo cấm chế phức tạp huyền ảo xuất hiện trước mặt Dương Lăng. Phạm vi bao phủ tuy không lớn, nhưng trình độ phức tạp vượt xa những đạo cấm chế đang nắm giữ. Đỉnh cấp linh hồn cấm chế, Dương Lăng mừng rỡ. Kiệt lực thúc đẩy hồn tinh trong đầu, không hề giữ lại một chút vu lực nào trong cơ thể, truyền hết vào bên trong sinh mệnh hồn châu. Xong, ngay khi hắn đang chuẩn bị tiến một bước dò xét sự huyền bí của sinh mệnh hồn châu, thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Vu tháp xa xa đột nhiên ngâm khẽ một tiếng, tỏa ra một vòng quang mang màu bạc hiếm thấy, trên thân tháp hiện lên từng đám phủ văn thần bí huyền ảo. Sinh mệnh hồn trâu trong tay dương lăng tựa như nghe được tiếng gọi về Đột nhiên bùng phát ngân quang Hô một tiếng bay đi Rất nhanh xoay tròn chung quanh ngân quang lập lòe của vu tháp Càng lúc càng nhanh, ô ô tác hưởng Cuối cùng, đinh một tiếng hạ xuống trên đỉnh vu tháp cao vút trong mây Không thừa không thiếu Vừa vặn hạ xuống một chỗ lõm kích cỡ vừa vặn Một cổ ngân quang trói mắt xuyên thẳng lên trời Cả tòa vu tháp đột nhiên tản mát ra từng trận năng lượng ba động bàng bạc Làn sóng nhanh chóng lan tỏa ra khắp mọi ngõ ngách của vu tháp không gian Nồng độ của thiên địa linh khí trong nháy mắt tăng lên vài lần Thậm chí vài chục lần Bên trong phương viên hơn 10 giảm chung quanh vu tháp càng tăng lên tới hàng trăm lần Một loại cảm giác có thể khống chế đất trời Nắm hết tất cả trong lòng bàn tay Đột nhiên nổi lên trong lòng dương lăng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 667, tù lao ngân quang từ vu tháp lập lẻ bao quanh sinh mệnh hồn châu, xương trắng lãng đáng bao phủ nhanh chóng lan rộng ra vài lần. So với trước, độ dày xương cơ hồ không sai biệt lắm, nhưng ẩn chứa năng lượng khác nhau, hít một ngụm, tinh thần có chút rung động. Bên trong vu tháp truyền ra một trận thanh âm rít gào trầm thấp mà có lực, nương theo một cổ hơi thở bạo ngược của hồng hoang mãnh thù giống như cuồng phong dung chuyển cả vu tháp không gian các loại ma thú không kể lớn bé trong nháy mắt tất cả đều cả người chấn động bản năng cảm giác được một cổ uy áp đến từ thượng vị già một cổ uy áp kinh khủng vô phương kháng cự đỉnh tháp cao vút trong mây ngân quang trong suốt xương trắng lãng đãng mãi không tan tiếng rít gào có mơ hồ lẩn khuất đâu đây xa xa nhìn lại Vũ tháp lập lòe ngân quang như ẩn như hiện trong xương trắng nồng đậm, giống như tiên cảnh mờ ảo, càng thêm vẻ thần bí. Trên đỉnh tháp ngũ trảo kim long lúc ẩn lúc hiện trong xương trắng, dương nanh múa vuốt, nương theo một trận rít gào mờ ảo, phảng phất như còn sống chỉ muốn xé mây mà bay ra. Thì ra sinh mệnh hồn châu, nguyên lai chính là linh hồn vũ tháp. Nhìn một màn biến hóa kinh người, cảm giác bản chất vu tháp đã chuyển biến. Dương lăng thất thanh sợ hãi kêu lên. Không ngờ rằng, trong lúc vô ý tìm được sinh mệnh hồn châu, chính là bảo bối hiếm có. Sau khi vu tháp phát sinh dị biến, trong cơ thể hắn đích vu lực và linh hồn năng lượng không có gì biến hóa, nhưng trong lòng đột nhiên có một tia cảm giác khác thường. Cho dù nhắm mắt, cũng có thể rõ ràng để cảm giác được tất cả các động tĩnh bên trong vu tháp không gian. Ngoài khơi xa, Một đám hải tộc đang tu kiến một tòa thành, bày một ma pháp trận phòng thủy Liếc mắt, nhìn nguyên thủy xâm lâm rộng không thấy điểm cuối Một gã thợ săn nằm im không nhúc nhích trên mặt đất Khẩn trương nhìn chằm chằm một con vân báo đang tiến đến càng ngày càng gần Trên sa mạc khô cằn hoang vu, một cây mạch tư thảo đang nảy mầm Lách qua những hạt đất được cơn mưa làm mềm hẳn đi Từng chút từng chút một vươn lên, như bị thiếu không khí hít thở căng tràn làn gió tươi mát trong ánh nắng. Cai trời quản đất, cảm giác chúng sanh nằm trong lòng bàn tay của mình đột nhiên xuất hiện trong lòng dương lăng. Thần thức dễ dàng bao phủ cả tòa vu tháp không gian, trong nháy mắt rõ ràng cảm giác được động tĩnh của thiên địa vạn vật. tựa hồ cả trời đất như hòa chung với mình thành một thể. Nếu có một ngày, tu luyện đến vu thần rồi sau đó lại đột phá. Vậy cảnh giới cuối cùng của tu luyện là gì? Đối vu tháp thần bí mông lung, dương lăng tràn ngập nỗi chờ mong. Vu tháp tổng cộng có 7 tầng, bây giờ chỉ còn lại hai tầng cuối cùng chưa mở ra. chăng ai biết bên trong có những gì. Phương tiêm bi tầng thứ năm ghi chép vu thuật cường đại và cấm chế thần bí huyền ảo. Càng lên cao, ghi chép vu thuật lại càng cao cấp, tu luyện càng khó khăn. Một chút tia sáng để hiểu được cũng rất hiếm hoi nhưng một khi lĩnh ngộ được, uy lực không phải chuyện đùa, hưởng thụ được cảm giác kỳ diệu, dương lăng ngồi xếp bằng, mặc niệm vô quyết. Linh đài trong sáng, cảm ngộ vô thượng vô thuật cai trời quản đất. Một ngày, hai ngày, không hề chú ý mọi việc xảy ra bên ngoài, không hề phát giác thời gian đang buồn bột trôi qua. Này, là Đức Lý Cách Tư, ngươi xem! Đại nhân người, hừ, nhỏ giọng một chút, đi mau, truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, không được quấy dày đại nhân đang tu luyện. Chẳng biết từ lúc nào, cự viên vương đột nhiên phát hiện thân ảnh Dương Lăng ngày càng nhạt thậm chí có lúc trở nên trong suốt quỷ dị biến mất, sau đó lại biến mất thêm lần nữa, khiến hán khiếp sợ thất thanh kêu to. Thi vu vương la đức lý cách tư bên cạnh cũng không ngoại lệ nhưng với kinh nghiệm lão luyện, khiếp sợ qua đi nhanh chóng phẳng. Ứng, xuất lĩnh mọi người tránh ra xa xa, không quấy giày dương lăng tu luyện, chẳng biết qua bao lâu, theo một cơn gió lạnh thổi qua, dương lăng chậm rãi mở hai mắt, trong lòng vừa động, trên đầu ngón tay vụt xuất hiện mười đạo lôi điện, phóng điện lách tách, giống như vân vũ biến hóa mà thành. Dương lăng một tiếng quát nhẹ, lôi điện trên đầu ngón tay bắn lên trời. Suy một tiếng đánh rơi 10 con chim nhạn vừa vặn bay qua đỉnh đầu. Tốc độ nhanh vô cùng, đừng nói người bình thường. Ngay chính cả đám thi vu vương và áo phỉ lợi á thực lực tiến nhanh cũng không thấy bóng dáng chứ đừng nói kịp phản. Ứng, đã nhìn thấy 10 con chim nhạn ba một tiếng đã nặng để rơi trên mặt đất. Cổ quái là... những con chim này dường như không tổn hao gì mặt ngoài thoạt nhìn không có vết thương hơ chuyện gì xảy ra cự viên vương nhìn mãi vẫn không thấy đám chim nhạn không nhúc nhích hay đứng lên nghi ngờ có chuyện gì không giải thích được đã xảy ra ngơ ngác mãi mới thốt nên lời ngươi cứ xem bên trong cơ thể của chúng thì khác biết dương lăng cười cười phất tay tiếp tục phát ra mười mấy đạo lôi điện trong nháy mắt đánh rơi đám chim nhạn còn lại Lúc này, đám người thi vu vương trợn trừng hai mắt, nhưng vẫn không kịp thấy lôi điện xuất phát như thế nào. Trời ạ, sao lại có thể như vậy được? Bên ngoài không có việc gì, nhưng nội tạng tất cả đều biến thành như thế này. Sau khi xé toang bụng của một con chim nhà, nhìn trong bụng con chim nội tạng biến thành một đống tương hồ, cử viên vương thất thanh kêu to. Không chỉ có trong nháy mắt chấn nát nội tạng Mà còn trực tiếp công kích linh hồn Tốt, rất tốt Dương Lăng hài lòng gật đầu Trong cơ thể vũ lực và linh hồn năng lượng không có gì biến hóa Nhưng lực khống chế đã có bước nhảy vọt Cũng là một đạo lôi điện uy lực so với trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Tu luyện lần này Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng Nhưng đối với linh hồn vũ thuật đã từng bước cảm ngộ Tương tự Lôi điện pháp tắc cũng có những cảm ngộ nhất định Đã đạt đến mức tùy tâm ứng thủ Sau khi đảo vài vòng quanh không gian vu tháp Dương lăng hạ xuống nơi kim bằng điều đang nằm Hấp thu đại lượng xương trắng từ vu tháp Thương thế trên người kim bằng đại điều to đã chuyển biến tốt hơn Trái tim đập ổn định và có lực Trong cơ thể tàn mát ra một trận năng lượng ba động mãnh liệt Càng ngày càng khổng lồ Mí mắt thỉnh thoảng trước trước Xem bộ dáng tựa hồ không cần bao lâu nữa là có thể hoàn toàn tỉnh lại lưu lãng kim bằng không biết sau khi thức tỉnh và hoàn toàn khôi phục thương thế thực lực mạnh đến mức nào nhớ lại thực lực kinh khủng của thâm uyên ác ma lĩnh chủ nhớ lại lưu lãng kiếm tôn lật tay cũng tạo ra không gian liệt phùng dương lăng đối với kim bằng đại điều tràn ngập niềm hy vọng căn cứ vào trí nhớ của pháp lão vương kim bằng đại điều không gian loạn lưu tự do vẫy vùng Tốc độ so với Tử Thiên Điêu còn nhanh hơn mấy chục lần, giống như thực lực của Lưu Lãng Thần Thú. Nhưng rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết. Nếu quả thật có thực lực của Lưu Lãng Thần Thú thì tốt vô cùng, mạnh hơn nhiều so với thuần hóa mấy trăm đầu thần giai ma thú bình thường. Có một đầu Lưu Lãng Thần Thú gia nhập, thực lực của ma thú quân đoàn sẽ tăng mạnh, ma thú thần hệ đã chính thức thành hình. Đại nhân, thông đạo trở về Thái Luân Đại Lục sắp đóng lại, người xem... Việt Thiên Sư áo phỉ lợi á trầm ngâm một lát rồi nói: "Lúc Dương Lăng tu luyện nàng không dám quấy rầy, nhưng thời gian bị diện thông đạo đóng cửa ngày càng gần, nếu không xuất phát sợ rằng không kịp trở về. Thật là không hay a, nếu trễ hẹn là phải ở thần ma mộ chàng 1000 năm mới được trở về a." Dương Lăng cười khổ, lần này tĩnh tu mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng không nghĩ tới đã trễ hơn một tháng. ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì chẳng ai biết. đừng nói trở về vị diện thông đạo, ra khỏi ác ma đại điện cũng đã là một vấn đề. nếu thâm uyên ác ma lĩnh chủ vẫn canh giữ ở ác ma đại điện, có lẽ không một người nào có thể bước ra khỏi không gian vu tháp, vậy mới thật sự tai hại. 1.000 năm a, nếu một ngày là một ngón tay, vậy đếm bao nhiêu lần mới đủ đây? cự viên vương nhăn nhó khổ sở. Dơ mấy ngón tay cục mịch lên đến xem một ngàn năm rốt cuộc là bao nhiêu ngày. Ta ra ngò ai xem xét, các ngươi tranh thủ tu luyện đi. Phân phó vài câu, dương lăng mặc băng phong khôi giáp, gia trì đại địa thủ hộ. Sau khi chuẩn bị cẩn thận thuấn di ra ngoài trở lại ác ma địa điện u ám, ác ma đại điện luôn luôn khoác lên mình tấm áo tràng tăm tối. Trong bóng tối bao phủ, ngọn lửa màu xanh biếc trên tế đàn càng tô thêm vẻ quỷ dị. Chẳng biết từ đâu một cơn gió lạnh lẽo lùa tới mang theo hàn khí bức người, nương theo đó là mùi khét lẹt sau cơn hỏa hoạn. May mắn, không hề thấy tung tích của thâm uyên ác ma lĩnh chủ, chừng đó đủ để cho dương lăng thở dài một hơi. Trên mặt đất dính đầy cho bụi, đất vàng đã hóa đen kịt, tỏa ra mùi khét khác thường, tựa hồ như là dấu vết của đám lưu lãng giả bị thiêu còn lại. Ngoại trừ một số thần cách và số ít thần khí đặc còn vương vãi. Không một thi hài, một khớp xương còn nguyên vẹn. Tất cả đều hóa thành cho... Ồ, đồ thần tiễn. Đi được vài bước, Dương Lăng vô tình phát hiện một đạo hồng quang yếu ớt. Nhìn kỹ chính là nổ cung chữ thập lúc trước nằm trong tay hoa phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ. Cẩn thận tìm tòi, còn thấy một ống tên và một mai Long đầu giới chỉ. Xem ra, hoa phục lão giả và đám hộ vệ toàn bộ đã gặp nạn. Thần khí... Long đầu giới chỉ chân quý, tế đàn toàn bộ làm từ nguyệt hồn thạch, tất cả đều chìm trong cho bụi, nhìn tế đàn ở phía sâu trong đại điện, cảm giác một chút nguyệt hồn thạch ẩn chứa đích khổng lồ đích năng lượng, dương lăng trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới, sau một hồi tại nạn vô tiền khoáng hậu như vậy, cũng lưu lại nhiều bảo bối có giá trị liên thành, xác nhận không còn gì nguy hiểm. dương lăng phất tay triệu đám thi vu vương và huyết thiên sứ áo phỉ lợi á ra chỉ huy bọn họ tìm tòi bảo bối rơi vãi trong đại điện đại nạn không chết tất có hậu phúc rất nhanh mọi người thu nhặt được không ít đồ tốt đủ để dương lăng thầm than không đến nỗi trắng tay không nghĩ tới không những vô ý có được sinh mệnh hồn châu khiến cho vu tháp được lột xác mà còn được nhiều bảo bối có giá trị liên thành bất quá Khi hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị dựa vào thần thức cường đại tìm kiếm vị trí của hòn đảo đã lưu ấn ký. Bất ngờ phát hiện ra tình hình không ổn chút nào. Cả tòa ác ma đại điện, không biết từ lúc nào đã bị người khác bày một tòa ma pháp trận cổ quái. Cho dù cố gắng hết sức, thần thức cũng không cách nào thẩm thấu ra ngoài. Đừng nói đến việc thuấn di. Cả ác ma đại điện, tựa như lao tù đã ngăn cách với thế giới bên ngoài. Làm sao bây giờ? chẳng lẽ bị vây ở bên trong như vậy sau khi thử nửa ngày hồi lâu cũng không cách nào rời khỏi đây dương lăng trong lòng càng ngày càng trầm không ngờ thâm uyên ác ma lĩnh chủ cũng bày một tòa thượng cổ ma pháp trận như vậy nội bất xuất ngoại bất nhập chẳng trách không hề có mai phục ngay cả thủ vệ cũng không có ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. Trường 668, Kim bằng tung cánh sau khi hiểu được cả ác ma điện đã bị cầm cố, thì vu vương và áo phỉ lệ á cùng nhau ra tay. Đáng tiếc, lên trời không đường, xuống đất không cửa, dùng tất cả sức lực cũng không thể nào thoát khốn được. Trong ác ma điện thần thức bị làm suy yếu, bách tường và mặt đất cũng rất là cứng rắn. Cử viên vương gào lên một tiếng, nhảy lên thật cao, lập tức đánh mạnh một côn vào tường, muốn phá vỡ cả bức tường. Một tiếng vang lên, cổ tay tê dại chút nữa làm rơi cây côn sắt xuống mặt đất, nhưng bức tường lại không có chút mảy may suy xuyển. Để cho ta, giác long vương ba đế quát lên một tiếng, lập tức hóa thành bản thể, tung cánh bay lên trời cao, như viên đạn pháo nhằm đỉnh phòng, muốn phá vỡ nóc mà lao ra. Lúc mới bị dương lăng thuần hóa, trong lòng hắn còn có chút mâu thuẫn. không thể nào qua lại với đám người Hắc Long Vương và Thi Vu Vương. Khác với hắn, tiên nữ Long Tiên Ni á thích ứng nhanh hơn, sau khi thuần hóa rất nhanh đã phát hiện được điểm tốt của không gian Vu Tháp. Hiểu thêm một chút nữa về không gian Vu Tháp, tiên nữ Long liền từ từ khuyên bảo Giác Long Vương để hắn hòa nhập với đông đảo ma thú ở đây. Giác Long rất cường đại, có một địa bàn rộng lớn ở Khoa Mạc Hồ nhưng thần ma mộ chẳng lại có rất nhiều ma thú mạnh mẽ. Cho dù tộc Giác Long có mạnh đến mấy cũng thi thoảng bị quấy rối và công kích. Vì thế nên trăm vạn năm nay, số lượng của tộc Giác Long vẫn không tăng lên được. Không gian vu tháp thì khác, tài nguyên phong phú, hoàn cảnh thích hợp. Càng quan trọng hơn là, không cần lo sợ bị kẻ thù tấn công. Có thể an tâm mà sinh sản, tăng số lượng. Ngoài ra, nhìn bọn thi vu vương và cử viên vương có ma thần giới nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhìn thực lực của bọn họ càng lúc càng mạnh Giác Long Vương cũng rất là hâm mộ Từ hơn 10 vạn năm trước Hắn đã tu luyện đến thượng vị thần đình Nhưng sau này dù làm thế nào cũng không tiến thêm được nữa Không thể nào bù đắp được tranh lệch với đám thần chức cường giả Ma thần giới mà Dương lăng luyện chế Để cho hắn thấy được hy vọng đột phá Một tiếng nổ lớn vang lên Giác Long Vương ba đế đầu đầy cho bụi đáp xuống mặt đất Nhưng nóc nhà vẫn trơ trơ như cũ Gào lên một tiếng Hắn không cam lòng thử lại vài lần nữa Kết quả không có gì thay đổi Cho dù ba chạm mạnh đến chảy cả máu Thì vẫn không có tác dụng gì Ba đế Không cần thử Không có tác dụng gì đâu Tiên nữ long tiên ni á nhíu nhíu mày Dừng lại một chút rồi nói Đại nhân Nếu ta không đoán sai Trong ác ma điện bày một tòa thượng cổ ma pháp trận rất cường đại Trên tường, mặt đất và nóc nhà đều bị ma pháp bảo vệ, trừ phi thực lực tương đương người bày trận, nếu không không thể nào phá được. Tiên Ni Á, ngoại trừ mạnh mẽ phá trận, còn có biện pháp gì không? Nhìn tiên nữ long đang nhíu mày suy nghĩ, mắt dương lăng sáng rực lên. Tộc cử long sống rất dài lâu, có lịch sử lâu dài ở các đại vị diện, có lẽ có biện pháp để phá trận. Nếu là ở bên ngoài ma pháp trận, Có lẽ còn có thể thử một lần. Nhưng bị vây ở trong ma pháp trận. Thì lại không có chút biện pháp nào. Tiên nữ long lắc lắc đầu. Thở dài một hơi. Nàng biết rất nhiều ma pháp trận. Nhưng ma pháp trận cổ quái đến thế này là lần đầu tiên thấy được. Chẳng lẽ. Thật sự bị giam cả đời ở đây sao. Đi vài vòng quanh ác ma điện. Thử mấy lần cũng không thể thuấn di ra ngoài được. Dương lăng lắc đầu cười khổ. Không ngờ rằng. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ thực lực đã cường đại còn biết bày thượng cổ ma pháp trận đáng sợ đến thế này. Quan hệ giữa hắc giác đại ác ma na tháp lị và thâm uyên ác ma lĩnh chủ rất thân thiết. Bản thân cũng có thực lực rất mạnh mẽ, có thể đem nàng thuần hóa, để nàng phá trận không? Nhìn tế đàn do nguyệt hồn thạch xếp thành, dương lăng trong lòng vừa động, nhớ đến hắc giác đại ác ma đang bị mình nhốt trong không gian vu tháp. Cũng giống như thâm Uyên ác ma lĩnh chủ. Hắc giác đại ác ma tên là Na Tháp Lỷ cũng là người may mắn sống sót từ cuộc đại chiến thượng cổ thần ma. Cho dù thực lực kém một bậc so với thâm Uyên ác ma lĩnh chủ và lưu lãng kiếm tôn. Nhưng ít nhất cũng mạnh hơn thần chức cường giả bình thường. Chỉ mới khôi phục ba phần thực lực đã đứng vững đợt tấn công mãnh liệt của đám cường giả bác Cam Tư. Thực lực mạnh đến mức nào có thể đoán ra được. Đem nàng thuần hóa. Có lẽ thoát khỏi đây được. Ngay khi Dương Lăng cắn răng quyết định chủ ý, chuẩn bị mạo hiểm thuần hóa hắc giác đại ác ma, thì đột nhiên, ấn ký hình tháp ở mi tâm nhảy lên, phát ra một tiếng ngâm rất khẽ. Chẳng lẽ, thiên địa pháp tắc lại phủ xuống, có ai đột phá đến thần giai Nghi hoặc, Dương Lăng cuốn đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á vào không gian vu tháp. Chỉ thấy trên bầu trời vu tháp không biết từ lúc nào đã ngưng tụ rất nhiều thiên địa linh khí, hình thành một suối năng lượng rất lớn. Nhưng khác với trước kia, không có thần kiếp đáng sợ, mà trực tiếp hóa thành một cột sáng năng lượng lớn. Bao phủ lấy kim bằng điểu đang nằm im trên mặt đất. Sau khi hấp thu được rất nhiều năng lượng, vết thương trên cánh của kim bằng điểu nhanh chóng khôi phục, lớp vẩy chắc chắn sáng bóng lên. Trong cơ thể tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mênh mông, một cỗ uy áp vô thượng khiến kẻ khác không thể hô hấp được tản ra ngoài, càng lúc càng xa. Đừng nói là đám siêu dai ma thú sắp tiến dai như tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu, mà ngay cả đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á cũng cảm giác được một áp lực kinh khủng, cảm giác một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Ma thú bình thường càng không cần phải nói. hoảng sợ nằm im trên mặt đất Đi lại rất là khó khăn Trong phạm vi mấy trăm dặm Chỉ có Dương Lăng là không bị chút ảnh hưởng gì Mà còn cảm giác một trận ba động thân thiết Tốt, để ta giúp ngươi Dương Lăng quát lên một tiếng Bay đến bên cạnh Kim Bằng Điều Lấy cực phẩm tinh thạch và nguyệt lượng thạch Trong không gian giới chỉ ra Bày một tủ linh trận khổng lồ bên cạnh Kim Bằng Điều Tăng tốc độ hấp thu năng lượng của nó Thiên địa linh khí dày đặc hóa thành một luồng sáng, ngưng tụ thành một cột sáng lớn bao phủ lấy kim bằng điểu. Có tác dụng của tụ linh trận, từ từ, cột sáng càng lúc càng lớn, năng lượng dày đặc hóa thành đám sương mù, thẩm thấu vào trong người kim bằng điểu qua từng lỗ chân lông. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kim bằng điểu như người chết khát đi trong sa mạc hấp thu năng lượng trong không trung, năng lượng ba động trong cơ thể càng lúc càng kinh người. Như cơn sóng thần lan ra bên ngoài, thân thể rất nhanh to lên, từ từ, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ trước trước, nhẹ nhàng mở ra. Không biết qua bao lâu, suối năng lượng trên bầu trời sắp tan thành mây khói, kim bằng điểu đột nhiên mở mắt ra, kêu lên một tiếng rủi bay vút lên bầu trời. Thân hình khổng lồ, đôi cánh to lớn che khuất bầu trời, lưu lại một cái bóng rất lớn trên mặt đất. ánh mắt lạnh lùng vô tình như thanh thủy thủ đâm vào linh hồn người khác móng vuốt sắc bén lớp vảy đen bóng chắc chắn tốc độ rất nhanh như thuấn di bay lượn trong không trung vậy nhìn thân hình khổng lồ của kim bằng điều cửu đầu xà vương hải đức lạp mới biết thế nào là to lớn nhìn đôi cánh và móng vuốt của kim bằng điều đám người hắc long vương và giác long vương mới hiểu rằng thế nào là núi cao còn có núi cao hơn Hiểu thế nào là cao thủ trong cao thủ, nhìn tốc độ như thuấn di của kim bằng điều, mọi người mới hiểu thế nào là thần thú phi hành chính thức. Lúc trước, tốc độ của tử thiên điêu để mọi người sợ hãi, bây giờ, nhìn thấy kim bằng dương cánh, tự do bay lượn trên chín tầng trời. Bọn họ chấn động, cho dù tu luyện trăm ngàn vạn năm, cho dù trở thành một thần chức cường giả cao cấp. Sợ rằng cũng không thể nào có được tốc độ biến thái như của Kim Bằng Điều. Thần thú đỉnh cấp cùng với thiên phú thần thông, không phải tu luyện gian khổ có thể bù đắp nổi. Sau một tiếng kêu gào, Kim Bằng Điều từ trên cao lao xuống, sắp rơi xuống mặt đất liền đột nhiên thu cánh lại. Hóa thành một tên thanh niên mặc áo đen tuấn tú, cung kính quỳ trước mặt Dương Lăng, đại nhân, cảm ơn sự trợ giúp của người với mặt đặc tát khắc. mặc dù chậm chạp không tỉnh lại nhưng kim bằng điều tên là mặc đặc tát khắc hiểu rõ dương lăng đã giúp đỡ mình nếu không có sự ủng hộ hết mình của dương lăng không có xương trắng từ vu tháp hắn có lẽ cả đời cũng không thể tỉnh lại tốt tốt lắm nhìn kim bằng điều cảm giác năng lượng ba động khổng lồ trong cơ thể hắn dương lăng gật đầu hài lòng mặc đặc tát khắc thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc là gì Có biện pháp để tự do qua lại giữa các vị diện hay không? Dương Lăng rất muốn biết thực lực của Kim Bằng bây giờ. Muốn biết hắn có thể mạnh mẽ phá giải thượng cổ ma pháp trận mà lĩnh chủ vực sâu ác ma bày ra không? Sau khi thuần hóa hắn mặc dù có được trí nhớ của Kim Bằng điều. Nhưng trí nhớ của hắn quá nhiều. Không có 10 ngày, nửa tháng thì không thể sửa sang lại được. Bây giờ, không phải lúc để tìm hiểu. Đại nhân, mặc dù thuận lợi tỉnh lại, nhưng trong cơ thể còn có một vài vết thương rất nặng chưa khôi phục hoàn toàn. Theo ta thì bây giờ chỉ có bốn phần thực lực mà thôi, kim bằng tên là mặc đặc tát khắc vừa nói vừa tùy ý vung tay lên. Suy, một tiếng xé mở một đạo không gian liệt phùng dài hơn trăm trượng, tuy nhiên, mặc dù thực lực còn lâu mới khôi phục hoàn toàn. Nhưng phi hành trong không gian loạn lưu hẳn là không có vấn đề gì, đây là thực lực của Kim Bằng Điều. Nhìn không gian liệt phùng khổng lồ, lại nhìn Kim Bằng Điều không có chút biểu hiện gì mất sức, mọi người chấn động, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Dù sớm biết Kim Bằng Điều có thực lực cường đại, nhưng là, dù thế nào cũng không ngờ rằng hắn lại cường đại đến bước này. Lưu Lãng Thần Thu, Kim Bằng Điều tuyệt đối có thực lực của Lưu Lãng Thần Thu. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 669, ngũ hành chiêm bạc sau khi bị dương lăng cướp đi sinh mệnh hồn châu ngay trước mắt, thâm uyên ác ma lĩnh chủ hoàn toàn phát cuồng, đại khai sát giới. Đừng nói các lưu lãng giả bên trong ác ma đại điện, ngay cả các lưu lãng giả ở chung quanh nguyệt lượng hồ cũng không buông tha, hoặc là giáng xuống hỏa diễm đầy trời thiêu chết bọn họ. hoặc là bóp nát đi thần cách, những kẻ may mắn chạy trốn cực hiếm. Sau một hồi giết chóc đầy máu tanh, khung cảnh nơi phụ cận Nguyệt Lượng Hồ thay đổi hoàn toàn. Trải dài hàng vạn dặm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt suốt một tháng liền. Các cây đại thụ che trời chung quanh Nguyệt Lượng Hồ đều bị cháy sạch không còn một mảnh. Cung điện nguy nga trên đảo bị tàn phá thảm hại, thậm chí bị thâm uyên ác ma lĩnh chủ san bằng, đừng nói ác ma đại điện. Ngay cả toàn bộ đảo cũng bị một tòa thượng cổ ma pháp trận phong. Ấn lại, hơi nước ẩn chứa linh hồn công kích càng thêm dày đặc. Cũng không ai có thể đi đến bên hồ để thu lấy nguyệt lượng thạch nữa. Tuyệt đại bộ phận lưu lãng giả từ khắp mọi nơi đến đều có đi không về. Gửi xác tha hương, thâm uyên ác ma nơi phụ cận nguyệt lượng hồ cũng theo đó rút về ác ma tòa thành. Trong phương viên vạn giảm. Nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh ban đầu. Lý cha đức xâm, đại nhân bọn họ như thế nào vẫn còn chưa ra. Một ngày qua đi, nhìn dáng chiều phía chân trời, lại nhìn sương mù che phủ mặt nước, yêu cơ rơi lệ đầy mặt. Cùng ngày, nàng cùng Lý cha đức xâm còn chưa đi vào ác ma đại điện thì đã thấy được thân ảnh kinh khủng của thâm Uyên ác ma lĩnh chủ. Dưới sự kinh hãi, nhanh chóng rút lui lại chỗ chú chân mà Dương Lăng đã bố trí trên đảo. Thông qua ma pháp trận chạy đến phụ cận đại vu thai ở bên hồ, cùng đám người phi long vương sắc lôi tư ẩn nấp chờ đợi. Nhờ có đại vu thai cùng cấm chế bảo vệ, may mắn thoát được một kiếp. Bốn, bọn họ còn tưởng rằng với thực lực của Dương Lăng, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn thế nào cũng có thể rút lui. Không nghĩ tới, ở đây chờ đợi hơn một tháng cũng không thấy tung tích gì. Tát lạp, nói không chừng... Dương Lăng Vinh Đệ đã thừa dịp hỗn loạn mà chạy ra rồi. Bây giờ đang ở A Tư đốn Duy Lạp Trang Viên chờ chúng ta. Đi thôi, chúng ta lập tức đi thẳng đến A Tư đốn Duy Lạp Trang Viên. Trước khi đi, lưu lại một tin nhắn là được. Lý cha Đức xâm nhỏ giọng an ủi yêu cơ đang thương tâm, ôm chặt lấy cái eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ A. Chính là một tuyệt thế cường giả cùng cấp bậc với tử vong đao phong, hắc ám quân vương. Một tuyệt thế cường giả mà chủ thần bình thường phải ngước nhìn. Đụng với loại thần trước bát giai đỉnh phong cường giả như bác Cam Tư, Dương Lăng đã khó có thể đối phó. Huống chi lại là một thâm uyên ác ma lĩnh chủ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nhóm Dương Lăng trong một thời gian dài không thấy tung tích, chỉ có một lời giải thích, chính là đã bỏ mạng trong ác ma đại điện. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, trong lòng Lý Cha Đức Xâm lại khó chịu từng trận Nhưng hắn hiểu được, đối mặt với thâm Uyên ác ma lĩnh chủ đại khai sát giới Nhóm của Dương Lăng tuyệt đối không có cơ hội thoát Đáng tiếc, mặc dù trong lòng cái gì cũng rõ ràng Nhưng có những lời lại không thể trực tiếp nói ra Chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ yêu cơ cùng mình rời khỏi nơi thương tâm này Không có khả năng, đại nhân là thân nhân thân thiết nhất của chúng ta Ngay cả khi bị thương nặng, ngay cả khi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng tuyệt không bỏ lại chúng ta, càng không có khả năng ở tại A Tư đốn duy lạp trang viên chờ chúng ta, trừ phi. Nhớ tới sự kinh khủng khi thâm uyên ác ma lĩnh chủ đại khai sát giới, yêu cơ nước mắt tuôn trào, không dám nghĩ tiếp nữa.